Con kia cứ lượn quân, lượn quanh mãi. Thích Phương nói, Quynh xem, làm chuyện ác nghiệt như vậy, một đôi vợ chồng người ta, Quynh lại làm cho họ phân ly. Địch dân thấy vẻ đầu rỉ, nghe giọng nói buồn bã của cô, trong lòng cảm thấy áy náy nói, Ờm, là Quynh có lỗi. Về sau, Thích Phương theo hình con bướm đó, cắt thành mẫu theo, theo trên giày của mình. Đến Tết lại theo cho địch dân một cái túi,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 Sao y lại đến đây Người trẻ tuổi đi bên cạnh là Thẩm Thành Hai người vừa đi qua Những người tiếp theo sau Đều là đệ tử dạng môn Lỗ khôn, tôn quân, bốc duyên Ngô khảm, phùng thản Tất cả cùng đến Dạng môn vốn có 8 tên đệ tử Đệ tử thứ 2 là Chu Kỳ Đã bị địch dân giết Trong khu vườn quan ở Kinh châu nay còn lại 7 Địch dân lấy làm lạ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 người nhà họ dẫn đến sư cha nhà phụ thân quế chắc là không để cho quế biết lúc này sư muội đang làm gì đây tôi đến trong ngôi nhà lớn lại đèn đuốc sáng soan mười mấy người nhà quê cầm cuốc sẻn đào đất địch dân cũng đào đất với họ không đặc biệt gắng sức cũng không lười biếng để người xung quanh càng ít để ý càng tốt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 là giảng chứng sơn cùng bảy đệ tử của lão. Nhưng lão ăn mày kia vẫn chưa phát hiện ra, địch nhân đã sớm nghe được rõ ràng tám người kia đã đến gần, nhưng lão ăn mày lại như bị điếc tai. Hơn 5 năm trước, địch nhân tôn kính lão ăn mày này như thần minh, chàng chí học lão ăn mày ba chiêu kiếm đã đánh cho tám đệ tử nhà họ giảng đại bại không cách gì chống đỡ nổi.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 hay chẳng nghe thấy các người đang lén lút tới gần, chỉ mà còn trốn trốn rén rén cái gì nữa. Tám người kia lại áp gần hơn 10 trượng nữa, đột nhiên thân hình lão ăn mày hơi nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh, dịch dân nghĩ bụng. Lão nghe thấy chưa? Lão biết chứ. Kỳ thực, tám người ấy còn cách khá xa, nếu là nửa năm trước thì dịch dân cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân xa như vậy, dù có gần hơn mũ cũng chưa nghe thấy được.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 Nhưng chẳng biết dạng chấn sơn và ngôn đặc bình Quyết không phải là đồ ngốc Họ thông minh hơn mình không biết bao nhiêu mà kể Vậy thì còn ấm mưu cạm bẫy gì nữa đây Dạng chấn sơn cười ha hả nói Sư đệ, để còn giả dở gì nữa Người ta nói tam sư đệ thiết tỏa hoạch gian Thủ đoàn lợi hại huynh thì lại cho rằng những sư đệ lợi hại Từ đây Nói rồi, tê phải lại chia ra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 không nói gì được, đành mén giận nói: "Sư đệ, huynh phục đệ rồi, huynh chịu thua, để đưa thuốc giải ra, bọn ta sẽ đi thôi, không làm phiền đệ nữa." Ngôn Đắc Bình nói: "Thuốc giải à? trước đây đệ cũng có, nhưng lâu rồi không biết mất ở đâu, mấy ngày nữa đệ sẽ từ từ tìm cho huynh, có lẽ là tìm được. Nếu không có, đệ sẽ đi đến phụ đại danh tìm dược liệu rồi sẽ chế thuốc khác cho huynh cũng được."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 Liên thành kiếm phổ là của đệ. Chúc mừng, chúc mừng. Lão nghiến răng thúc lên hai tiếng, chúc mừng, lòng đầy hoảng hận, ngôn đắc bình nói: "Đã về để để vào nhà tìm, biết đâu có thể tìm được thuốc giải gì đó, cũng còn xem Dạng Hiền để có gặp may không nữa." Nói rồi lão Thông Thảo quay mình đi vào nhà trong, Dạng Chấn Sơn buông mắt, Lỗ Khôn và Bốc Viên liền bán theo.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 Dạ. Yeah. Ngôn Đặc bình đậy nắp bình sứ lại, nhét vào trong ngực áo, cầm lấy cây gậy gõ nhẹ xuống đất cười nói: "Vậy là được rồi. Vạn hiền điệp, từ nay về sau cháu phải nhớ thò tay vào túi áo người khác, khu quăng cái gì thì phải cẩn thận mới được." Dạng Chấn Sơn nói với Thẩm Thành. "Cõi chúng nói trò." "Thẩm Thành thưa." "Dạ." Yeah. Rồi đa sao sảnh gọi lớn: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 lão dũng có ý lấy mạng ngôn đặt bình ngay lúc này càng có cớ mối hận này làm sao có thể chờ ngày sau mới trả xoạc một tiếng trường kiếm đã ra khỏi vỏ lưỡi kiếm xanh lè đâm mạnh vào yết hầu ngôn đặt bình địch dân chưa hề thấy dạng chấn sơn hiển lộ võ công lúc này thấy lão xuất một chiêu kiếm mạnh mẽ và độc địa trong lòng thầm nghĩ nhát kiếm này tuồng như không sơ hở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 lưới kiếm vốn trong thân gậy, phần cuối cây gậy là vỏ kiếm, một kiếm trong tay, lão lập tức trả chiêu, chỉ nghe thấy tiếng choang choang choang vang lên không ngớt, quần đệ hai người đấu kiếm trên miệng hố, đấu được mấy chiêu, cảm thấy miệng hố địa hình chật hẹp, khó thi triển, cùng hét lên một tiếng, nhấc tề nhảy xuống lòng hố.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 phần cái thế bốn người dây đánh ngôn Đạt Bình. Ngôn Đạt Bình ha ha cười lớn nói: Được, được, đã sứ ca. Sư ca càng ngày càng tiến xa đó. Kiều tạp bồ lưu teu la la cùng đến đánh sứ đệ của mình. Lão tuy ra vẻ vô sự nhưng đường kiếm đã chậm lại, địch nhân nghĩ bụng. Kim chiêu của hai vị sư bá, mỗi người có sở trường riêng, Ngôn sư bá người ấy dạy mình ba chiêu, đâm giai, bạc tai,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 ông ấy đạo công của ngun sư bá và sư phụ cũng sắp xỉ nhau nhưng bài chiêu kiếm pháp mà bá ấy dạy mình lại cao minh hơn sư phụ rất nhiều còn ngun sư bá vì sao lại dạy mình ba chiêu kiếm pháp đó bá ấy không có ý tốt phải rồi bá ấy muốn làm cho giận sư bá nghi ngờ muốn giận sư bá và sư phụ mình xung đột với nhau giận sư bá cũng vậy bản lĩnh của ông ta hoàn toàn khác với tám đệ tử nhưng vì sao ngay cả đối với con mình cũng lừa dối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 nay lại đang gắn sức giết nhau không sai họ đang liều mạng muốn giết chết đối phương cuộc ác đấu trong hố đất mỗi lúc một quyết liệt kiếm pháp của dạng chấn sơn và ngun đặc bình khó phần cao thấp nhưng các đệ tử dạng muôn đã xông vào trợ chiến rút cuộc đã khiến ngun đặc bình phải phân tâm tôn quân một kiếm đâm trúng lưng ngun đặc bình ngun đặc bình trở kiếm đỡ mũi kiếm theo đà đóc xuống tôn quân kêu lên một tiếng ái Hổ khẩu đã bị thương Vụ khen một tiếng Kiếm đã rơi xuống đất Giờ lúc ấy dạng kiến sơn Đã nhầm kẻ hở chém một nhát Gạch một vết thương dài Trên cánh tay phải ngôn đặc bình Ngôn đặc bình nhịn đau vội chuyển kiếm sang tay trái Nhưng tay trái lại không quen khủ kiếm vết thương trên tay phải không nhẹ Máu tươi nhuộm đỏ nửa người lão Chiếc được bảy đám chiêu nữa Dài bên trái lại trúng một nhát kiếm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 Lấy vậy mình ba chiêu kiếm pháp, khiến mình không phải chịu nhục trước đám đệ tử họ Dạ. Tuy ba ấy có dùng ý riêng, nhưng mình vẫn mang ơn ba ấy, quyết không thể để ba ấy chết bất đắc kỳ tử. Bàn là bộ rung lễ bảy, xúc đầy một xẻng đất bùng. Chỉ thấy dạng chấn sơn dung kiếm nhằm vào bụng Ngôn Đặc Bình đâm tới. Ngôn Đặc Bình thân hình lão đảo không thể né tránh được. Chiếc xẻng trong tay địch nhân hất nhẹ một cái, Mục xẻng đất vàng bay thẳng đến vạn trấn sơn, nỗi kinh trong xẻng đất ấy không nhỏ. Vạn trấn sơn bị luồng kinh lực ấy giao mệnh vào, chân đứng không vững, ngã ngửa ra đằng sau. Mọi người xuất kỳ bất ý, không ai biết bùng đất từ đâu bay tới, địch nhân lại hất liền mấy xẻng đất, đèn đuốc tắt hết, trong đại sảnh lập tức tối như mực, mọi người đều kinh hãi kêu lên. Địch nhân nghĩ phất tới, ôm lấy ngôn đặc bình xông ra.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 tiền bối bất tức đa lễ, tiểu nhân tụng thở mất, tiểu nhân là kẻ vô danh, chuyện nhỏ này nói gì đến báo đáp. Ngôn Đạt Bình vốn muốn thịnh giáo, địch nhân không biết cách bịa ra tên họ giả, chỉ im lặng. Ngôn Đạt Bình thấy chàng không chịu nói, đành phải thôi, rút kim sang dược trong cú ra bôi lên vết thương, đụng đến ba vết thương lão thầm kinh hãi. Nếu người này ta tên muộn một chút thì bây giờ mình đã không còn trên đời này nữa.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 Không biết có tìm được không? Ngôn Đạc Bình lặng người. Mình không hiểu vì sao hắn tốt bụng cứu mình, qua trà lại cúng vì bộ Liên Thành Kim Phổ. Lão nói: "Tôi mất biết bao tâm huyết, đến nay vẫn chưa được chút đầu mối nào. Ân công mình dám, tiểu nhân thật sự không dám giấu giếm." Nếu Ngôn Đạc Bình này thật tâm được, lập tức hai tay dâng lên, tính mạng của họ Ngôn này là do ân công cứu, hà ha, dám tiếp giật ngoại thần ấy.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 người lại thật lợi hại, đến cả vị ấy cũng biết. Bèn nói: "Ân công Tịnh Tức thật là tinh thông, nhưng việc làm của Tại hạ diệt gì cũng không thể che giấu được ân công. Mới đầu Tại hạ cho rằng bộ Liên Thành Kim Phổ kia không ở trong tay giảng sư Ca thì ở trong Tây thích sư đệ. Vì vậy thường cải trang thay hình đổi dạng làm ăn mày đi khắp phương Tây, Ngạc Tây, nghe ngóng động tĩnh." Địch dân hỏi: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 dịch dân nghĩ bụng. Đinh Đại ca nói rằng kim quyết này có liên quan đến một kho báu lớn. Này Mai Niệm Sinh, Lâm tiểu thư, Đinh Đại ca đều đã qua đời, trên đời này không còn ai biết kim quyết nữa, các người có mà nằm mơ. Chỉ nghe thế, Môn Đật Bình tiếp tục nói: Ba người chúng tôi nghiên ngờ lẫn nhau, tôi nào cùng củ chung một phòng, một kim phổ A từng khoa trong một cái hộp sắt, chúng tôi ném chìa khóa chiếc hộp A xuống trường giang